Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bị thương, nhẹ nhàng ẩn ẩn đau. Chỉ là bị thương tâm có thể từ từ vút lên. Nhưng cô đói bụng đến dạ dày cũng không thể đợi thêm được nữa. Cô rốt cuộc không chịu nổi mà kẽ thở ra. Thế nào hả? Nếu như biết sợ rồi, phải thị lan xa tôi một chút đi. Mọc cút đi. Đừng chính hậu thấy tần sắc của cô tái nhật. Cho rằng cô đã sợ. Bụng, bụng đau. Tài kết ăn. Chân của tôi đã ở chỗ này. Cậu không phải là từ nơi này, đá phải bụng của cô." Hắn gầm gừ một cึก đá bay cái ghế. "Họ đường kia, bụng của tôi đau là bởi vì dạ dày của tôi co rút." "Dạ dày của tôi co rút là bởi vì tôi đói." Không kịp cầm xong nữa thì Kiệt An nhẹ giọng kéo giọng điệu đi. Rốt cuộc hắn cũng phát hiện, cô tự hồ có cái gì đó không đúng, đừng chính hạ thoáng ngẩn người, theo bản năng muốn xông lên phía trước. Đúng đó, tôi đói bụng nên đau bụng, nếu như anh không im lặng không để cho tôi hào hào ăn no thì nó rất nhanh sẽ biến thành loét dạ dày. Đây thật là kỳ lạ. Này, anh không có chuyện gì khác phải làm sao hả? Trương ngồi ở chỗ đó đi nhìn chăm chăm cô như vậy. Hắn không một chút cử động mà cất tiếng nói. Mẹ của cô đâu rồi? Ở cô xã có việc, bà đã đi hỗ trợ rồi. Nóng quá, làm sao cháu lại nóng như vậy chứ? Cô làm sao lại ăn trễ như vậy? Suy nghĩ của hắn còn lần qua ở chữ đói quá, mà thấy mức mà đau bụng ở trên trán kia. Không nhất định Bình thường tôi sẽ ở trong trường luyện thi, mua bánh bao xắt vách để ăn. Lúc mua cái bánh bao để lót dạ, chỉ là không biết vì sao hôm nay không có bán. Kiệt An cắn tia buồn bực mày nhíu mày, mới vừa rồi để tiền cho ăn, cô lại mất kiếng để qua một bên, đôi mắt cổ cô nhanh như chớp một vòng, nhìn lại trở lại trên người của Đường Chính Hạo. Ừ, cảm giác bây giờ của bọn họ có phải hay không xưng là hòa thuận vui vẻ chứ? Lướt qua vẻ mặt âm trầm hồ chết người của hắn, cứ nhìn chằm chằm cô. Cô lại cất tiếng hầy. "Này, Đường Chính Hạo à, anh có biết hay không nhìn chằm chằm người khác như vậy sẽ làm cho người ta đang ăn sẽ nuốt không trôi sao? Đừng có hấp dẫn tôi như vậy." Ánh mắt của Đường Chính Hạo trầm xuống, cảm thấy thân thể phọt qua một hồi nóng ran. "Tôi như thế nào lại hấp dẫn anh chứ?" Cô đưa đầu lưỡi ra thà thạp như là bị bỏng. "Thế chính là như vậy đó." Cô họng của hắn trở nên căng thẳng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào kiểu dễ mướt ướt át của cô. Kiệt An hiểu, hắn như vậy lại trực tiếp soi mối cô, coi như cô trễ này đi chăng nữa, rốt cuộc hiểu rõ hắn là chỉ cái gì. Đừng chính hạo kia, anh đừng có mà hạ lưu như vậy có được hay không hả? Đó là đầu lưỡi của tôi bị phỏng, nên trực tiếp phản ứng. Thế mặt trong đầu anh lại là đầy tư tưởng hạ lưu, mới có thể đem nó mà nghĩ sai như vậy. Sao chứ? Làm sao cô biết trong đầu tôi là đầy hạ lưu hả? Hắn chậm rãi hoài, ánh mắt từ đôi môi anh đào kiều diễm ớt át, chậm chạp trôi xuống rồi đi tới cổ áo của cô. Hừ, từ bối cảnh trong tấm hình anh đi ra vào khách sạn thì tôi có thể nhìn ra nha." Cô đối với hắn mà hừ lạnh. Tật là kỳ lạ, có người lại thích cùng với người đầu óc đen tối hạ lưu như tôi đây ở chung một chỗ, thậm chí tôi khuyên cậu không nghe đó." Trong mắt đen của hắn chợt lóe, nhìn cô tỉ mỉ che mồ hôi trên xương quai xanh trắng tuyết, cô làm cho người ta nghĩ đến thân thể mềm mại. Nhưng mà đợi một chút, đừng chính hào à. Mày không phải mới về rồi còn lớn tiếng trống to, muốn cô ấy phải cách xa mày một chút sao? Vậy mà bây giờ trong lòng mày lại tính toán cái gì đó hả? Không được, nếu có làm như vậy, có thể một lần vắt vào mà một suất đòi nhằn nhã, chân chính mà dọa cô thì tại sao không thể chứ? Có lẽ cách này đối so với quả đấm của hắn lại còn có thể dùng được. Một phen giằng co, bị cô khơi lên bản năng phái nam rất nhanh sẽ thắng được. Đường chính lạc chân thân sải, tạo một cái ngăn ở giữa hai người, hơi nghiêng bàn thấp Rồi sau đó nhẹ nhàng lướt qua một bên. Anh làm cái gì vậy? Cô Đề Phong nhìn hắn chằm chằm, chợt hắn đem cái bàn dời đi. Cô đã biết trong đầu tôi đây là tư tưởng hạ lưu, phải thì cô cũng nên biết là tôi muốn làm cái gì. Anh lần trước anh tự dịp tôi còn chưa chuẩn bị xong, nhưng mà hôm nay anh đừng nghĩ, tôi sẽ để cho anh làm lại lần thứ hai. Cô lấy thân thể cao hắn tiến tới, thao phản xạ giơ vũ khí trong tay lên chính là một cái thìa. Thành thật mà nói, Đồ ăn kia thật ra cô cũng rất là hưởng thụ Không phải hay sao chứ Mà đúng rồi Loại cô gái ngoan ngoãn như cô Đồ ăn kia hẳn là nụ hôn đầu tiên của cô rồi đi Như thế nào hả Cái xảo của tôi cô không tệ lắm Cô đúng hay không Hẳn nhú mải lại Hồ hấp trở nên nóng lên Cầu hồ có thể kẽ lướt qua gương mặt của cô Tìm cô nhảy thình thịch Không có cách nào phản bác được Mắt của cô chật lé sáng Lờ giận làm nó thoáng chốc lại sáng lên Đừng chính học hay tốt nhất là đừng tới gần tôi." Cô thở gấp giơ cao vũ khí lên. "Không, chúng ta còn chưa đến gần mà." Tầm mắt Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net